Mộ Dung Phong đang nói chuyện với một vị bác sĩ người nước ngoài trước cửa sổ, nghe vậy mới quay đầu lại. Hứa Kiên Trường tùy đến thừa châu nhiều lần nhưng chưa từng gặp Mộ Dung Phong. Lúc này bỗng nhiên gặp mặt, trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy so với trên ảnh, anh ta sắc mặt hơi tối, đường nét tuấn tú, biểu cảm u um n g dung tự tại. Quả thật là thiếu niên lão luyện sớm. Anh đành chào một tiếng. Cậu sáu. Mộ Dung Phong gật đầu hờ hững. lại quay mặt đi dùng tiếng nga nói chuyện với vị bác sĩ nước ngoài. vị bác sĩ đó cũng dùng tiếng nga trả lời. một l á o sau bác sĩ đó lại cùng một dung phong đến trước giường thảo luận nhỏ với anh ta. hứa kiên trương đoán họ đang nói về v ế t thường của tĩnh uyển. có điều là một câu anh cũng không hiểu. chẳng khác nào là người thừa. ngày hôm sau tĩnh uyển vẫn chưa tỉnh, cứ ngủ mê man. tứ phu nhân ngày nào cũng đến hai lần. xem viết t h ư ơ n g của tĩnh n g u y ệ n rồi lại an ủi hứa kiến trương vài câu. Tối hôm đó sau khi đến bà còn tiện tay lấy một chiếc hộp trên tay nhà hoàn đưa cho hứa kiến trương nói. Hai ngày nay có mấy vị p h u nhân đến thăm nhưng bác sĩ đã dặn doãn tiểu thư cần yên tĩnh cho nên là tôi đều từ chối hết mấy đồ này là người ta tạm doãn tiểu thư anh nhận giúp cô ấy đi. Sau khi tứ p h u nhân đi rồi. hư kiên trương mở ra xem, không ngờ là một danh mục quà tặng, đa phần là những vị thuốc quý hiếm, toàn là nhung hươu, hột cốt, mật gấu, sâm cao ly trăm năm. còn có người tặng cô cả ngọc sư tử, có người tặng đồ cổ trang sức, muôn hình muôn vẻ, không thiếu thứ gì. lạc khoản phía dưới đều để tên nữ gia quyến của các nhân vật quan trọng trong t h ừ a quân. anh nắm tờ danh mục ấy giống như là nắm một cục than đang cháy, sự đau đớn từ trong lòng bàn tay. chảy thẳng vào trong tim. khi tĩnh nguyễn dần dần tỉnh lại đã là ba ngày sau vết thương đau đớn nhưng người đã tỉnh táo cô vừa mở mắt ra lan cầm đã vui mừng hét lên tiểu thư tỉnh rồi tiểu thư tỉnh rồi bác sĩ y tá đều tập trung lại á n h mắt cô lướt qua mọi người tìm kiếm mà không thấy hứa k i ế n trương đâu đã có người đi báo cáo với mộ t dung phong anh vốn họp thâu đêm lúc này đang ngủ vừa nghe đến thông báo anh không kịp thay quần áo khoác vội chiếc áo khoác s ồ i đến thấy cô tỉnh lại anh không kìm được nở nụ cười buột miệng nói cuối cùng em đã tỉnh rồi lan c ầ m đứng bên cạnh cũng cười giờ thì tốt rồi cuối cùng tiểu thư đã tỉnh cậu sáu vô cùng lo lắng cứ một lát lại đến thăm tiểu thư tĩnh nguyện thấy vẻ mặt anh thiểu tụy Ánh mắt tràn ngập sự thương yêu trong lòng cảm kích hỏi cậu giáo. Mộ Dung Phong hiểu ý nói sự việc cơ bản đã ổn định lại rồi. Anh kẽ nắm lấy tay cô t ĩ n h n g u y ễ n may mà em không sao, nếu không thì cả đời anh cũng không sống vui vẻ được. Cô gượng cười hỏi hai ngày nay em mơ mơ hồ hồ, hình như là cảm thấy kiến trương ở đây, sao giờ không thấy anh ấy? Mộ Dung Phong nói: Anh sai người đi mời hứa thiếu gia đến cho em. Quả thật là anh ta luôn ở đây. Nhưng vừa đúng trưa nay sư đoàn trưởng từ m ớ i đi ăn cơm, cho nên anh ta ra ngoài rồi. Tĩnh Uyển nghe vậy cảm thấy hơi thất vọng. Hứa Kiên Trường mấy ngày này không có tâm trạng ăn uống, hôm nay cũng vẫn không ăn ngon. Sư đoàn trưởng từ đã i khách ở nhà, đương nhiên là một bàn sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị. sư đoàn trưởng từ đó có quan hệ mật thiết với hứa kiên trương, nữ giới trong nhà cũng không hề tránh đi. từ phu nhân vốn hay nói hay cười, vừa gấp thức ăn cho hứa kiên trương, vừa cười nói: hứa thiếu gia tùy chịu khổ mấy ngày trong nhà lao, nhưng nguy hiểm đã qua, hôm nay làm bữa cơm gia đình coi như là an ủi thiếu gia. hứa kiên trương trầm chậm, chậm một ly rượu tây bồng rát đó, những lời muốn nói cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Sư đoàn trưởng tư, chúng ta là bạn bè. Hôm nay ông nói thật với tôi một câu. Cậu sáu đối với Tĩnh Uyển, với Tĩnh Uyển ra sao? Sư đoàn trưởng tư nói với tử phu nhân. Bà bảo người đem bình rượu cao lương lần trước người ta tặng đến đây. Tử phu nhân vâng lời rồi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio c n g m i y ế z chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Kiên t r ư ơ n g thấy ông đuổi khéo tử phu nhân, trong lòng càng bất an hơn. cứờ đã nhìn ông, sư đoàn trưởng tư lại rót cho anh một ly đầy, tiếp đó tham ộ t tiếng thật dài rồi nói, ai, chắc cậu cũng thấy rồi, cậu sáu rất ái mộ doãn tiểu thư, tôi khuyên cậu một câu, đại trưởng phu nên lo sự nghiệp, thức thời mới là tuấn kiệt. sự lo lắng mấy ngày nay của hiếu kiên trương cuối cùng đã được chứng thực. thế tìm rơi xuống thẳng cứ rơi cứ rơi giống như không đáy không bờ t h á t ra sự lạnh lẽo từ tận xương cốt sư đoàn trưởng từ nói những lời này tôi vốn không nên nói nói ra cũng nên vả vào, vào miệng nhưng tôi và cậu giao hảo nhiều năm nay rồi tôi không nói cho cậu biết cũng thấy khó chịu doãn tiểu thư quả thân là hào kiệt trong nữ giới kỳ nữ hiếm thấy chỉ riêng chuyện gan dạ một mình đến thừa châu cứu cậu tôi đã muốn s ơ ngón cái ra khen một câu là giỏi cậu sáu t h y cô ấy l ẻ lẽ thường tình tôi là người ngoài nói cậu đừng giận theo tôi thấy dán tiểu thư đối với cậu sáu cũng chưa chắc là không có ý gì đâu hứa kiên trường bột miệng nói tĩnh nguyễn không thể nào sư đoàn trường tư lại than một tiếng có hay không thì tôi cũng không biết nhưng trên g i ớ i thừa quân Ai ai cũng biết cô ấy là bạn gái của cậu 6 Cô ấy không tránh dị nghĩ, luôn c ó cử chỉ thân mật với cậu 6 Doãn tiểu thư ở trong phủ tam tiểu thư chỉ cách đại xoáy phủ có một con phố. Sợ nói ông ta ép xuống rất nhỏ. Có lần vì chuyện quan quân quan trọng, tôi đi tìm cậu 6 suốt đêm. Thẩm gia bình ấp a ấp úng không nói rõ là cậu 6 đi đâu, bảo tôi đợi ở phòng khách hơn nửa tiếng. thì mãi mới thấy cậu sáu tử phía sau về. Sau này tôi mời khách ở tiểu dương xuân, mượn rượu do hỏi thầm gia b ì n h chuyện đó. Trương nghĩa giả thư ký của cậu sáu cũng uống khá nhiều rồi, mặt mày hớn hở dạ ả vờ văn vẻ nói với tôi, nói cái gì mà đương quan bất báo x â m thần khách, tâm đắc gia nhân tự mặt sầu. Tôi là người thô lỗ nghe không hiểu, đám thư ký đó đều cười âm âm lên. thẩm gia bình bây giờ mới nói doãn tiểu thư không giống người khác mấy người nói linh tinh ở đây cậu sáu mà biết được lại không mặt tai mấy người ấy chứ trong lòng hứa kiên trương d ố i như tơ vò nghĩ đến những manh mối mấy ngày vừa qua tìm như bị giao c ứ a nắm tay thật chặt lúc đầu s a u i ế t qua kẽ răng tĩnh nguyễn không phải người như vậy tôi tin là cô ấy không thế sư đoàn trưởng từ ôi một tiếng rồi nói tôi thấy gia tiểu thư cũng không phải là người tham vinh hoa phú quý chỉ là cậu sáu tuổi trẻ anh hùng không kể đến địa vị thì cũng là một nhân tài p ạ à là phụ nữ làm gì có ai không xem trọng cậu ấy hai người họ bên cạnh nhau lâu như vậy cũng sẽ nảy sinh tình cảm hứa kiến trường trong tim rối bời trầm chậm, chậm uống rượu sư đoàn trưởng từ lại nói lão đệ, tôi coi cậu như anh em ruột mới nói nhiều như thế này. Cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải lo cho gia đình. Nếu gây chuyện với người đó, sau này việc kinh doanh của cậu sẽ làm như thế nào? Tính khí ngày ấy chắc cậu cũng ít nhiều nghe nói đến. Thật sự muốn lật mặt, đừng nói việc kinh doanh sau này. Chỉ sợ khắp chín tỉnh phía bắc, ngay cả đất s u n g thân cậu cũng không có. Cậu còn có mẹ già em nhỏ, cậu xảy ra chuyện. họ còn có thể hy vọng vào ai bên nào nặng bên nào nhẹ cậu tự cân nhắc đi như hoa 似梦是我们 风声，心痛，回忆千载残。